Chương 17 Thượng tứ về ghé nhà thầy ban biện chí Mà thuộc việc nhà lại cho thầy nghe Thầy ban biện chí nói rằng Vợ chồng thôn trâu ham ăn quá Rồi nói bậy Bác hội đồng chết không có làm chút ngôn tương phân Thì gia tài bác gái làm chủ Hưởng quay lợi mãn đời Con rể thưa kiện gì được Nó có quyền gì mà đuổi mẹ con của con tư Thượng tứ đáp rằng Ôi hồi nào mà cái còi Với cái kẻ tham lam Tôi nghĩ mà bác tức cười Ông già, ông già tôi thương vợ tôi, mà tôi phải phân cách vợ con Bây giờ chị vợ tôi ghét vợ tôi, mà tôi lại được hòa hiệp với vợ con Việc đời kỳ quá Nội bữa chiều ấy tá điền tá thổ điều hay tin ngày 21 Thượng tứ sẽ rước vợ con về Mỹ hội Sáng bữa 21, thượng tứ dặn thằng ngộ mở cửa quét nhà Dặn con mang đi chợ nấu ăn, rồi cậu đem xe mà rước vợ con Cô ba Mạnh đã thâu xếp quần áo sẵn rồi nên thượng tứ qua chơi một chút rồi thưa với bà hội đồng mà xin rước vợ con. Bà hội đồng đưa con rể ra xe và nói rằng hai con về bến bữa nào rảnh thì chạy qua thăm má chứ vợ chồng con khỏe má hết cái nó rồi. Bà nói và ôm cái thằng thọ mà hung. Cô ba Mạnh bước lên xe mà chảy nước mắt. Thượng tứ thấy vậy cậu cũng động lòng bây giờ mới hiểu mẹ vợ với vợ của cậu Không phải là không có tình với cậu Xe chạy dù dù Thằng thỏ nói chuyện lăng liếu Khi thì kêu cha mà hỏi Khi thì ngó mẹ mà cười Chừng xe quanh vô sân mà ngừng Thượng tứ dòng vô nhà Thấy người ta đông đầy đủ cá Cậu không hiểu ở nhà có việc gì Nên lập đập bước xuống mà hỏi Hương Hộ Huy chạy ra chào mở tư Rồi nói với cậu rằng Ta điền ta thổ với bà con Trong làng trong xóm Nghe nói bữa nay cậu rước mở tư và em nhỏ về Nên họ tụ lại mà chào mừng mở tư Chứ không có việc gì đâu Thượng Tứ ngó vợ mà cười rồi nắm tay con dắt vô nhà Cô bá Mạnh cũng đi theo một bên Khi bước vô cửa cậu thấy đủ mặt Đàn ông có, đàn bà có, người già có, người trẻ có Thì đấy làm cảm động nên đứng lại và nói với vợ rằng Đây là bà con lối xóm, tôi rước mình Tôi không có nói trước cho ai hay hết Mà bà con họ tụ lại họ mừng mình Đồng như vậy đó Mình coi đó thì đủ biết Mình không về bên này người ta buồn Còn mình về bên này người ta vui đến chừng nào Cô ba mạnh cảm xúc Cô không biết lần chi tạ ơn Chỉ ú ớ nói rằng Tôi tôi cảm ơn bà con Không phải tại tôi không muốn về bên này Cô nói có mấy lời rồi cô lấy khăn ra lao nước mắt Có mấy cặp vợ chồng nhờ thượng tấn mà họ được thành gia thất. Bước ra đứng trước nói rằng, Chúng tôi nhờ cậu Tư giúp đỡ, Nên mới có đôi bạn mà làm ăn. Mấy năm nay chúng tôi tức quá, Chẳng hiểu gì cớ nào mà cậu Tư, Người nhân đức, giúp cho trong làng trong xóm. Trai thì có vợ, gái có chồng, Mà phần của cậu Tư, vợ chồng lại bị phân rẻ. Chúng tôi cứ giái gian hoài, Giái cho cậu mở tư được xâm hiệp, Nay trời Phật nhận lời giái của chúng tôi Thiệt chúng tôi mừng không biết chừng nào mà nói cho được à Mấy người khác lại tiếp theo Mà nhờ cậu tư nên nhà cửa ở được kính đáo Nhờ cậu tư mà cơm nuôi vợ con Nhờ cậu tư nên có thuốc uống mà khỏi chết Nhờ cậu tư nên thuế khóa được thảnh thơi Lời nói nghe thiệt thà Mà bộ tướng coi bộ kính trọng lắm Cô ba mạnh động lòng ngơ ngẩn Không biết nói làm sao được, thượng tứ không về lòng nghĩa mà được người ta cám nghĩa đến chừng ấy. Bởi vậy cậu đắc ý đứng cứ chúm chiếm cười hoài. Hương Hậu Huy bước lại thưa rằng, Xin lỗi cậu Tư, bà con lối sớm nghe nói mơ Tư về bên này. Ai cũng mừng, nên có hùng tiền với nhau có mua một con heo để làm thịt ăn mừng. Họ đang làm thịt heo ở đằng sau nhà. Xin cậu mở tư lách nữa ăn uống chung vui với bà con chúng tôi một bữa Thượng tứ gật đầu rồi dây qua nói với vợ rằng Thở nay tôi mang tiếng là xài phá Tôi xài phá là như vậy đây nè Người ta nói tôi phải mạt Đã 5-6 năm nay rồi ruộng đất tôi vẫn còn đủ Nhà cửa tôi thì còn nguyên Tôi chưa có bị mạc Mà dâu tôi xài phá như vậy tôi có mạc đi nữa tôi cũng vui Bởi vì một mình tôi mạc mà, mà cả trăm cái nhà được ấm no Thì có hại gì đâu Xong tôi không mạc, mình đừng có lo Cô ba mạnh ngó chồng mà cười rồi bởi chồng dắt con đi vô nhà tá điền tá ta thổ tan ra Đàn bà thì xuống nhà lo nấu nướng Đàn ông thì chia nhau Người ra sách đồ đem vô buồn Người thì coi dọn bàn sắp ghế Sửa soạn để dọn tiệc Vợ chồng xung hiệp cả sớm mừng vui người trên thì cảm gì tình kẻ dưới yêu gì nghĩa con nhà giàu có ai biết cái hạnh phúc đời này hay không